các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net dài khi tiến gần mục tiêu cũng may nhờ cái thằng địch đó nó nấp sau cửa nó bắn tưới ra mà nó không không dám nhắm không nhìn cho nên đạn chỉ sượt qua mà thôi và cũng nhờ anh này liều mạng nữa nên khi ảnh vừa trúng đạn mà ảnh không chịu buông ảnh vẫn tiến đến để triệt hạ luôn mục tiêu rồi tám giờ tối Lúc mà mọi thứ ổn định và an ninh được thiết lập tại khu vực đó, lúc này thì con mới cảm thấy sự mệt mỏi, nó ăn vào thân xác. Cái ngón tay trỏ, nó mỏi và nó đau, tại vì bóp cò quá nhiều. Cái cổ tay thì như muốn rớt ra. Theo lời chỉ huy thì có tất cả 16 xác địch, nhưng có thể có một số đã chạy thoát được. Trong đó có một vài cái xác không còn chân tay gì nữa có thể nó bị ăn lự đạn hoặc bị súng 50 caliber bắn trúng. Phe tự con thì có 10 binh sĩ bị thương, nhẹ lẫn nặng, nhưng mà may là không có ai bị tử thương. Cấp trên chia khu vực trong làng cho từng nhóm nhỏ. Nhóm tự con có năm đứa được trực ở trong cái phòng chính ở tầng 2, mà lúc chiều là một cái ổ súng máy của Taliban để ở đó. Mỗi một quả đội là 4-5 người. Mỗi nhóm như vậy có một đội trưởng. Theo đội trưởng của tụi con thì radio không làm việc được. Có thể bị vô hiệu hóa. Cấp trên cố gắng liên lạc với trụ sở chính để hỏi kế hoạch nhưng vẫn không liên lạc được. Không hiểu tại sao mà tất cả radio lúc đó không có cái nào làm việc được cả. Ở phía sau ngôi trường có một cái nghĩa địa của người Afghan. Rồi xa ra đó nữa là nguyên một cái cánh đồng đá mênh mông. Nhưng mà không phải là những loại tảng đá lớn, đá rất nhỏ cho nên nhìn nó trống trải, nó hiu quạnh. Tụi con phải giữ an ninh xung quanh khu làng đó để đề phòng bị tấn công bất ngờ. Tụi con chưa giờ ra để ngủ và cũng phải canh gác. Cứ mỗi một đứa ngủ chừng 2-3 tiếng rồi thức dậy gác cho đứa khác ngủ. Mỗi lần gác thì phải có ba người. Con cùng với hai đứa gác ca đồng. Lúc đó tầm cỡ nửa đêm. Khi mà tụi con đang gác thì ở dưới lầu nghe có tiếng cửa đóng lại rất mạnh sầm một cái. Lúc đó chỉ huy không có liên lạc được bằng radio. Cho nên tụi con phải liên lạc giữa các nhóm với nhau bằng một cái người gọi là runner, tạm dịch là cái người đưa tin tức. Thì vì không liên lạc bằng được radio cho nên các nhóm phải gọi người đi xem xét. Thì cái thằng runner này, nó chạy đến chỗ tụi con, nó hỏi ai mà giật cửa kêu cái rầm vậy? Thì tụi con lắc đầu, coi như là không biết. Ở dưới tầng dưới làm gì có ai? Mà làm sao có cái tiếng sập cửa như vậy? Thế là tranh cãi qua lại, rồi nó lại chạy về báo cho cấp trên. Rồi khoảng 10 phút sau, lại nghe tiếng cửa đập rầm rầm. Lần này con mới kêu một đứa đi theo để xuống dưới lầu của ngôi trường để kiểm tra coi ai đập cửa. Ngôi trường không có lớn nhưng mà có nhiều phòng học. Nó lại có cái cánh cửa dẫn ra phía sau ngôi trường. Đó lại là cái cửa duy nhất trừ cái cửa chính. Nên tụi con biết được cái tiếng rầm rầm đó nó phát ra từ đâu. Phải nơi súng lúc nào cũng phải chỉa ra trước mặt để mà đề phòng. Khi tới nơi, cái cửa nó đã đóng im ỉm rồi. Con mới bước lại, khóa trái cửa, rồi còn bảo đảm là nó không thể mở ra được. Bằng cách là con lấy cái sợi xích, luồn qua hai thanh sắt trên cửa, rồi bấm khóa lại. Xong xuôi đầu đó rồi tụi con lại mò lên về vị trí cũ. Mới được chừng nửa tiếng, thì có tiếng động lớn phát ra lần nữa. Lần này cái tiếng đó giống như là có người. Không phải là đập cái rằm, không phải là chọi tới cái đùng, mà họ đã nắm vào cái cánh cửa rồi giật thật mạnh, giật như thế này, chừng vài lần như vậy. Còn phải đưa mắt nhìn qua thằng bạn cạnh kế bên. Nó lập tức cầm súng, chạy ra cái cửa sổ để nhìn ra phía sau trường để nhìn xuống cái cửa đó coi ai đã dựng cái cửa đó nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio chấm